Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh phát hiện cách thức xử lý vấn đề của mình cùng nessa khác nhau rất lớn, tự như có sự tranh lệch giữa mặt sông và mặt biển vậy. Sau khi về Đài Loan liền đập tức chia tay, anh nói tình cảm tha thiếu, chốt lắm. Cho nên một khi đã động tâm, rất ít khi anh ra dự. Nếu như lùi tới lùi sau không thích hợp, thì anh sẽ giải quyết dứt khoát, không lãng phí thời gian của nhau. Anh đứng lên. Lấy từ trong túi quần dài hai tờ vé máy bay nhét vào trong tay cô. Chuyến bay ngày mai, mau đi sở soạn hành lý, nhanh một chút đi. Anh thuận tiện cởi chiếc áo sơ mi ướt nhấp nhúa bỏ vào trong tay cô. Đây là kết tắc của em, cho em phụ trách tới cùng. Bây giờ anh sẽ đi ngủ, xong thì gọi anh dậy. Nói rồi anh bò lên giường, không nói hai lời đã lăn ra ngủ. Thượng quan viên viên cũng không phát biểu ý kiến. Lặng im mà đứng lại ở một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ phức tạp. Cô đoán được sau khi anh ngàn giảm xa xôi bay tới Newtrop, nhất định là ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Còn biết anh đã đợi ở trước cửa được bao lâu, khẳng định là mệt chết đi được. Cô không biết tâm tình của mình sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng với quyết định chia tay của anh. Cô không cho phép tự mình đa tình, muốn trái tim nâng cao cảnh giới, nhưng vẫn bị bao vây xông phá. Cô rất sợi rằng cái gì được gọi là vượt qua ranh giới cuối cùng, cũng hiểu cô can bằng là vô lực ngăn cản. Nếu cho dù suy tư như thế nào nghĩ cũng cầm ra nguyên nhân, lại không thể mượn từ khoảng cách để mà tỉnh táo. Cũng không có cách nào yêu được người khác dễ dàng được nữa. Có phải cô chỉ có thể ngồi chết, đi một bước tính một bước hay không? Cũng được, cô thật là không còn cách nào khác. Điều duy nhất có thể làm chính là mong đợi có một ngày, thời gian sẽ hòa tan hết thảy những điều không nên có. Tuyệt rượu Khánh Thành, khách sạn 6 sao cao cấp tại trung tâm thành phố. Trong hợp bơ đó, chính phủ đang thúc đẩy tiết mục biểu diễn văn nghệ, nên bắt đầu từ ngày Khánh Thành sẽ triển khai được biểu diễn nghệ thuật trong vòng 10 ngày. Các vị khách quý tham dự tiệc triệu đều là những người có uy tín, thân phận không hề tầm thường. Trong đó nổi bật nhất là vị tân kiến trúc sư, tượng quang thắc Dương, được nhiều người chú ý nhất. Trong một năm, anh chỉ tiếp nhận nhiều nhất là 4 dự án thiết kế. gian phòng khách sạn này là do anh thiết kế, dẫn dắt mọi người, dũng cảm lấy, ế sáng tưởng đặc biệt, xây dựng nên một nơi tôn lên khí phái. Nhờ sự thưởng thức tinh tế mà phác họa quy cách ra một không gian tao nhã lêu lắt, có phong cách tinh xảo khéo léo của người thiết kế nghệ thuật nổi tiếng. Trong phòng chờ sau cán này, một tờ báo lặng lặng nằm trên bàn trang điểm, tựa đề là tin tức buổi lễ khai trương khách sạn vô cùng long trọng. Nội dung bài báo ca ngợi về sự nghiệp thiết kế lớn lao của thượng quan Thác Dương, còn trích dẫn lời bình của giới truyền thông quốc tế. Dành cho vị kiến trúc sư tài hoa nhất trong lịch sử lại xuất hiện, tự hào về kiến trúc Trung Hoa. Mặc một bộ, y phục bằng chất liệu tơ tầm mỏng. Tượng quan phiền phiền ngồi trước bàn trang điểm, dũng ký để cầm tờ báo lên đọc cũng là không có. da đầu trở nên tê sảy, sống lưng toát ra cầm mồ hôi lạnh, càng nghĩ lại càng không đúng. Vệ tiểu lôi à, tôi muốn về nhà. Vệ lôi đang chuẩn bị giúp người mẫu trình lại trang phục, vừa nghe thấy lời này. Kim bằng trên tay suốt chút nữa thì đâm vào đối phương. Cô luôn miệng nói lời xin lỗi. Rồi ngay sau đó chạy như bay tới trước mặt của thượng quan phiên phiên. Như thế nào chứ? Không thoải mái sao? Là cảm mạo sao? Ừ, rất là không thoải mái. Nhưng không phải là do cảm mạo. Hai mắt của cô đâm đâm. Nhìn chăm chăm vào chính mình ở trong gương. Tiểu lôi à? Làm sao cậu không nói cho mình biết? Đây là vùng của anh trai mình chứ? tin tức lớn như vậy tôi nghĩ là cậu cũng sớm biết rồi nha. Trời ạ! Chúng ta rất ít khi hỏi tới công việc của nhau Tớ đây cũng đều là ở Milan bận rộn Với buổi trình diễn thời trang Mà quan trọng thì là khi tớ thành rỗi Để xem tivi đọc báo Cũng sẽ không thấy tin tức này Tớ... Phiền phiền à Cậu tỉnh táo lại một chút đi Tớ cũng không biết tin tức này cùng với cậu Về nhà thì có cái liên quan gì chứ Vệ lôi kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô Chuẩn bị trấn ăn cô gái cậu tình duy nhất này Đương nhiên là có liên quan rồi Cô kích động kêu lên cổ họng đang viêm lập tức không chịu nổi hò đến mắt nổ đom đóm tớ anh ấy căn bản là không có ý kiến đối với công việc của tớ nhưng trừ quảng cáo đồ nội y cần phải bày ra thịt ý công việc treo đùa hấp dẫn anh ấy đều là một mực phản đối anh ấy cũng học nghệ thuật chắc chắn sẽ hiểu được vì nghệ thuật mà hy sinh đạo lý đi cậu không hiểu đâu anh ấy vẫn luôn kiên trì giữ vững thức đo tiêu chuẩn trong phạm vi đó anh ấy sẽ không can thiệp nhiều nếu không cô nhớ có một lần của một bộ trang phục kiểu dáng tương tự như ngày hôm nay, giúp một vị đạo diễn nổi tiếng đóng quảng cáo suốt 3 ngày bị pháo anh tặc, anh tháng sau đó đều là căng thẳng nhờ anh tặc mà không biết mệt mỏi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net